Mỹ Thục nhắc đến cái sắc môi, sắc mặt bất giác tái nhợt. Duyên ngọc ngọc trên biển cơ hồ ai cũng biết cái sắc nữ, có gần mặt chẳng có xương này lợi hại nhường nào. Nó không phải loại môi ngọc bình thường, có thể dễ dàng sử dụng, nhưng nếu không dùng đến nó, lại dùng khi âm tích tụ bên trong thì tuyệt đối không thể dẫn dụ trai cổ, trai tổ ẩn náu cả nghìn năm dưới hai biển mà miệng. Mỹ Thục nói với chúng tôi. Mình Thục này là kẻ từng trải lênh đênh phía bản nửa đời trên biển, gặp không biết bao nhiêu là sóng to gió lớn rồi. Kinh nghiệm của tôi phong phú hơn mấy cô mấy cậu nhiều lắm. Tôi sớm đã nhận ra cổ thái không phải là hạng tầm thường rồi. Chỉ có cậu ấy mới đủ bản lĩnh cõng sắc mồi, lặn xuống dụ châu mẫu hiện thân thôi. Sau đó, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực giết trai lấy ngọc là được rồi. Lúc nãy tôi cũng đã thấy dưới khe sâu có dòng chảy ngầm đáng sợ những nào, sợ rằng chỉ có mỗi cổ thái tinh thông thủy tính mới đủ khả năng bơi vào. Nhưng những lời này để lão Minh Thúc nói ra, thật chẳng đột tài chút nào. Tôi thầm nhủ, lão khòm già Hồng Công chỉ biết lo giữ lấy thân, xưa nay chưa bao giờ để ý đến sự sống của người khác. Đối với lão, ngoài chính bản thân ra, ai lão cũng có thể sẵn sàng hy sinh được. Ngụy Đoan tôi nghiêm sắc mặt nói, tôi thấy bản lĩnh dưới nước của cổ thái tùy rất khá nhưng cậu ta còn chưa đủ kinh nghiệm. Trong nhóm chúng ta, chỉ có bác mình thúc đẩy mới xứng đáng được giữ đức cao vọng trọng. Đời này tôi khâm phục nhất chính là những bậc lão thành cách mạng, vừa có phẩm đức cao thượng lại vừa có tài năng thực sự như bác đấy. Chị bằng để bác cõng sắc mồi, dụ trai tổ mở miệng. Theo tôi, cũng chỉ có khả năng cộng với sự thông thuộc địa hình dưới đáy biển của bác mới xứng đáng gánh vác trọng trách này thôi. Tôi béo ngài thấy thế Liên Phàm liền cười hô hố, vỗ vài mình thúc mà rằng: "Ôi trời, <cười> bác mình thúc, ngộ nhỡ bác có gặp phải điều bất trắc gì ấy mà không trở về được thì ở dưới trốn kiểu tuyển, cũng cứ yên tâm mà an cư lạc nghiệp nhé. Tôi với cậu nhất đây, thiết thật đối tôn trọng sự hy sinh của bác. Chúng tôi sẽ đem bán hết mấy cái thứ hàng quý giá vớt được, mơ kỳ đến dịp thanh minh tảo mộ, dù bác ở nước Mỹ xả sôi, hay đăng mà chơi trên du thuyền với cái đẹp. Cùng nhất định không quên thắp hương đốt giấy tiền vàng bạc cho bạc đầu. Mình thuộc tuy là kẻ từng trải, kinh qua không ít sóng to gió lớn trên biển, nhưng lão này khi độ hẹp hòi, chẳng qua cũng chỉ là thần tiên nơi miếu nhỏ. Hương hỏa lớn quá thì không chịu nổi ngay. Lúc này, thể xác lẫn tâm hồn đều mệt mỏi khôn cùng, làm sao đ넛 nổi mấy câu chọc ngoáy sói rỉa của tên béo. Chúng tôi dọa cho một chập, là họng giả đã suy chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Seliger thấy mình thức, tái mét cả mặt mày, lại không nỡ nhẫn tâm, liền lên tiếng khuyên can, bảo giờ không phải lúc để đùa nữa. Trơ mẫu hình dáng thế nào, ở đây chưa ai được tận mắt chứng kiến, lại còn cái sắc môi kia, kinh nghìn năm nay chưa từng được sử dụng lần nào. Toàn là những sự vật trong truyền thuyết, cũng chỉ có thể tin được một nửa mà thôi không nên mạo hiểm vô nghĩa, tốt nhất cứ nghĩ cách khác thì hơn. Tôi lắc đầu nói với cả bọn. Trực mặt trang thiết bị và vật tư của chúng ta về cơ bản đã tổn thất toàn bộ. Trên người chỉ còn lại một chút thanh đậu, không ăn được, cũng chẳng uống được. Giờ không phóng tay liều mạng một phen thì còn đợi đến lúc nào nữa? Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng hai phương án. Một nhóm xuống nước dẫn dụ trai tổ vào miệng, nhóm còn lại tìm kiếm chốt lẫy bên dưới kè san hô. Nếu kế hoạch không thực hiện được, thì đánh liều chết xuyên qua dòng chảy hỗn loạn, tìm kiếm lối ra bên trong động san hô chẳng chít phức tạp này thôi vậy. Cách ấy thì không chắc chắn gì cả, sống hay chết đều phải nghe theo số mệnh thôi. Cả bọn đều biết tình hình nguy khốn trước mắt, cần phải dốc hết sức lực mới có cơ hội thoát thân. Bẹt không ai nói năng gì nhiều nữa, mỗi người tự sắp xếp trang bị đồ đạc trên người, phân phối lại số bình lặn. Cuối cùng quyết định để tôi và cổ thái lặn xuống khe sâu dẫn dụ trộm mẫu. Những người khác sẽ đưa người đồng và khanh ngọc xuống mạch phục ở gần hóa thạch cây san hô, chuẩn bị giết trại linh ngọc. Tôi nhắc nhở mọi người, mang bà cái xác trẻ sơ sinh dị hình theo bên người. Lũ giáp nhân dưới nước cực kỳ hung hãn tàn ác, nhưng lại rất sợ nguyệt thực. Có xác trẻ sơ sinh tàn phế vì nguyệt phá bên cạnh, bọn cá dữ ấy sẽ không dám liều lĩnh xâm phạm. Ngoài ra, cái bình ngọc tìm được trong vỏ ốc, đừng toàn mỡ nhân ngừ, bôi lên người có thể phòng ngừa các triệu chứng bệnh khí ép rất hiệu quả. Màu sắc và mùi vị đều không có gì lạ thường, chỉ là không biết trải qua bao nhiêu năm như thế, còn công hiệu hay không. Có điều còn có hơn không, mỗi người cứ bôi một ít để phòng bất trắc, cũng không hại gì. Ngoài ra, ở bên kia cây san hô Về đến vực khe sâu, còn một hang động lớn tối đen. Bên trong dường như có loài hải thú rất hung ác. Cả Cổ Thái cũng không nhìn ra được rốt cuộc là thứ gì. Tôi dặn đi dặn lại cả bọn, không được mạo muội lại gần, bằng không ắt cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Khoảng chừng thời gian ăn một bữa cơm, mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi. Đan Linh và Minh Thúc giúp Cổ Thái buộc cái xác nữ, đã chẳng còn hình dạng kia liền lừng. Cô thái kiểm tra lại xem dây thần đã buộc chắc chưa rồi cùng tôi lặn xuống. Vừa xuống nước, tôi liền thấy cái bộ châu y kích sắc môi mặc bị âm khí cảm nhiễm, phát ra những tia sáng lạnh lẽo ghê người. Trong cuộc sáng băng lạnh dị thường ấy, cái xác có gần mà chẳng có xương cứ dập dành chuyển động theo sóng nước. Mặt mũi mơ hồ chừng như đang nhích động, thực chẳng khác gì người sống. Cái sắc môi xuống nước dường như không có chút lực nổi nào, bó liền lưng cổ thái bằng sợi dây bệnh, kéo đi như thả diều trong làn nước dập dềnh, thoạt nhìn thực chẳng thể khác nào một bóng ma đáng sợ. Nếu không biết nội tình, e là có người tưởng cổ thái bị ma quỷ ám quệ, trên lưng có một con ma vặn vẹo đang bám dính lấy nữa cũng không chừng. Tôi tự không hiểu tổ tiên của bọn họ làm sao lại nghĩ ra được cái phương pháp kỳ dị tà quái thế này nữa. Tôi buộc một cái xác trẻ con trên bình chứa khí, bám theo phía sau cổ thái. Chúng thấy cái xác mồi có biến hóa, lén vút nhẹ lên vài cộng tà, rồi cùng ngẩn thẳng xuống khe sâu dưới cây san hô hóa thạch. Lũ mực quỷ đông không kể xiết dưới nước, vẫn vây quanh cây san hô ấy mà nhảy múa không ngừng. Từng con sáng màu lam nhạt, thắt cuộn vào rồi lại thoát bừng ra. Ánh sáng lan tỏa theo làn nước bập bềnh, khiến động san hô thoạt trông như một tòa thủy tinh cung. Tôi lặn xuống số bia đá cổ bên cạnh khe sâu, cảm thấy những dòng chảy hỗn loạn quằn quện tú lại. Nếu không ôm chặt bia đá, sợ rằng có thể bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Muốn lặn xuống sâu nữa, e có chút lực bất tòng tâm. Tôi và Cố Thái ôm chặt bia đá, ngoảnh đầu lại nhìn bọn Salyzer và Minh Thúc. Bọn họ đã đưa tựa người bằng đồng soi đáy nước, đang ở chỗ cây san hô đợi tín hiệu của chúng tôi. Cố Thái đánh tay ra hiệu Hỏi tôi có tiếp tục lăn sâu xuống được hay không. Tôi giờ ngó tay cái lền dữ dữ, dòng chảy ngầm ở đây tuy rất xiết, nhưng không phải xoáy nước hút xuống không ngừng. Cách một lúc lại có khoảng lặng, chỉ vừa đúng vào thời cơ, bám vào vách đá cố định trọng tâm, thì chắc chắn lăn sâu xuống cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Hai chúng tôi ôm cái bia đá vỡ nát, nhìn xuống khe sâu, chỉ thấy tối om như mực, không hề thấy một nguồn sáng, dù là mỏng manh nhất. Chỉ có những con cá quái dị, đầu nhọn, đuôi nhọn ngoe ngoe bơi vào bơi ra. Cái sắc môi ti tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh âm u, nhưng không thể sử dụng như một nguồn phát sáng được. Mà cô nỗi, trong môi trường đặc thù này, đèn pin thần lặn của chúng tôi cũng không phát huy được mấy tác dụng. Cổ thái bẩm sinh đã có cặp mắt như mắt cá vàng, có thể nhìn rõ địa hình dưới đáy nước tối đen. Tôi không có bản lĩnh ấy đánh lấy một viên minh châu đã chuẩn bị từ trước cầm trên tay. Ngọc trai ở vùng xoáy san hô hấp thụ tinh hoa hải khí, không phải loại nam châu bình thường. Viên ngọc to tròn, ánh sáng lan tỏa, khiến đáy nước sáng như ban ngày, chiếu xạ đến mấy chục bước. Tôi vừa lấy minh châu ra, xung quanh liền có một lớp dương mạng bạc bao phủ. Tầm nhìn tức thời mở rộng theo làn ánh sáng đó. Ánh sáng của minh châu như ánh trăng gieo lên cái sắc mồi, khiến bộ da người chết rỗng ruột kia càng thêm phần rợn rờn thà dị. Tôi vừa mới liếc một cái, cảm giác lạnh thấu tâm can lập tức cuộn lên. Tôi mò ánh sáng từ viên ngọc, cố can đảm lần theo những khối đá lởm chởm bên dưới, chậm chậm nhích từng mét một. Cơ thái theo theo sợi dây thần, lực và tôi lặn xuống trước, cẩn ta lách mình giữa những dòng chảy ngầm hỗn loạn, lúc nghiêng bên này, lúc né bên kia, khi lên khi xuống. Động tác nhanh nhẹn chẳng kém gì loài cá, chỉ thoáng cái đã xuống sâu bên dưới. Tôi chợt cảm thấy sợi dây trong tay căng ra rồi thất lại, biết là tín hiệu của cổ thái, liền bám vào vách đá bên cạnh, gần hết sức xuyên qua mấy dòng chảy ngầm dữ dội. Vừa vào được bên trong, trước mắt sáng bừng lên, chỉ thấy không gian trong khe sâu này lớn hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Cá mực bơi lội tùng tầng, hai bên là vách đá cao ngất. Bắc hải biển có dễ ăn sâu vào đá, bám kín khắp các khe kẽ. Các loài hòa đá biển đủ màu sắc rực rỡ trong khe sâu, không ngừng dập dần theo dòng chảy. Cảnh tượng gợi kinh ngạc quá đỗi, khiến tôi bất giác ngẩn ngơ, cảm giác như lạc bước giữa chốn sơn cốc, muôn hoa đua nở trên lòng địa vậy. Những đàn cá lượn qua lượn lại kia, chính là lũ bướm dập dần muở giữa các khóm hoa. Có điều giữa những khóm hoa đá biển màu sắc kỳ dị này, mọc lên mấy nấm gò lớn Mấy nắm gò ấy đều do rất nhiều mai rùa chồng chất lên nhau tạo thành. Bên trên một số mai rùa còn buộc dây xích, khóa chặt những quách đá quan tài đá cổ xưa. Cổ thái đang bám bên dưới một cỗ quách đá. Tôi men theo rít tầng bơi lại gần, thấy quách đá và mai rùa rất giống cố quan tài thạch kính chúng tôi vớt được trên biển. Chắc những quan quách này đều đang rỗng, đờ khi đặt cường thi Nam Hải vào để dòng chảy ngầm đưa lên mặt biển, màng cho nó trôi nổi rồi chìm xuống. Thông qua quá trình này, linh hồn sẽ từ khúc cây thần kiện mọc bay lên cung trăng tìm thuốc trường sinh bất tử. Cổ Thái chỉ tay về phía trước, tôi nhìn theo, liền thấy bên dưới vách đá cổ lão chất một đống ngọc cổ bí thức biển sâm thực. Hình như đều là tế phẩm của người xưa đặt ở nơi này. Trong đó có khá nhiều người ngọc, rùa ngọc, Cùng với những vật dụng để bói toán xin quẻ Chỉ có điều Tất cả đã bị ăn mòn đến mức gần như Không còn nhận ra được hình dạng ban đầu nữa Tôi gặt đầu với cổ thái Xem chừng châu mẫu hải quả không tầm thường Nơi này địa hình phức tạp Không gian lại rộng lớn Không biết châu mẫu Sẽ ẩn nấu ở chỗ nào nữa Nếu đúng là có trai cụ trai tổ còn sống Mà nó lại đang ẩn mình Trong xào huyệt châu mẫu hải thì dẫu là Long Hổ cũng chẳng dễ gì lấy được Minh Châu của nó. Chỉ dựa vào con dao găm lưỡi còng thì căn bản là không thể làm gì được những con trai cỡ lớn kiểu vậy. Cứ tùy tiện tấn công, ngược lại còn rất dễ bị nó kẹp cho một phát to mạng luôn chứ chẳng chơi. Cách duy nhất khả thi chính là lập mưu dụ nó ra khỏi khe sâu này rồi mới động thủ. Độ dài của dây thừng bảo hiểm chỉ kéo đến chỗ quan tài đá, trên sắc mai rùa lại hết cỡ. Vì sau khi dẫn dụ được con trai tổ, chúng tôi còn phải dùng đến sợi dây này hằng trở về theo đường cũ, nên tôi đành ở lại giữ đầu dây để cậu Thái một mình tiếp tục tiến lên tìm kiếm châu mẫu. Cậu Thái hệ xuống nước, làn gan to bằng trời, đẹp trên lưng cái sắc mồi lạnh lẽo phát kinh lên được mà chẳng hề sợ hãi. Trong khi đó, tôi toát mồ hôi thay cho cậu ta, ở phía dưới trăm chú quan sát nhất cử nhất động. Chỉ cần có gì bất trắc là lao tới tiếp ứng ngay. Chỉ thấy Cổ Thái cầm ngược con rào gầm, dẫn sổ bởi về phía trước. Trước mặt có một vách đá, chính giữa khe vắt bà cánh cửa đá, trên cửa khảm đầy trâm ngọc, nước từ bên trong đổ ra, xô vào dòng chảy ngầm trong động san hô, khiến thế nước càng thêm dữ dội, bỏ nước bắn tung. Cổ Thái liên tiếp mấy lần, đè bị dòng nước xiết ngăn cản, chẳng những không thể xông vào mà cái xác mồi sau lưng còn bị dòng nước giằng giật làm đất cả sợi dây thừng bị đằng gần cả vòi. Cổ thái hành động cực nhanh, tức thì ngoặt tay ra, tóm lấy cổ cái xác mồi, giật ngược trở lại, rồi buộc chặt lên người. Cậu ta dùng khí loa, đổi hơi mấy lượt, thấy lối này không thông, đoán rằng trai tổ hẳn phải nó mình ở nơi khác. Bèn xoay người giao hiệu với tôi, rồi tiếp tục bơi trích vào phía trong. Cổ thái càng mời sáng mép biển, ánh sáng lạnh lẽo của cái sắc mồi tựa như bóng u linh sau lưng cộng tà càng rõ hơn. Càng lúc càng giống người sống. Tôi ở cách đó không xa, nhìn thấy rõ mồn một, một, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quầng sáng bảy màu như cầu vồng, di động đuổi theo sắc mồi trên lưng cổ thái. Nhất thời cả vùng trong mẫu hải chìm ngập trong một bầu không khí thần bí khó tả. Tôi chợt rùng mình sợ hãi dường như có một tư trường sinh vật cực mạnh vừa sinh ra dưới nước. Lòng tóc dựng ngược lên hết cả thế này, sợ rằng có chái tẩu ẩn náu ở quanh đây sắp lộ diện rồi. Trầu mẫu là tinh vật trong trời đất, hấp thụ tinh khí của mặt trăng, tu luyện không dưới vạn năm. Khoảng ngàn năm trở lại đây, chưa từng có ai tận mắt trông thấy trầu mẫu bao giờ, nó chỉ tồn tại trong những truyền thuyết của dân trải và rất mờ nhạt mà thôi. Trong những truyền thuyết ấy đều nói Trầu mẫu có thể biến hóa thành hình người, lướt được cả thuyền bè. Thời cổ, dân gian hay đồn đại chuyện cá lớn khổng lồ truy đuổi trầu mẫu, thậm chí đến những năm đầu thời dân quốc vẫn còn nghe đồn rằng rất nhiều thủy thủ ở vùng biển phận đường khẩu tận mắt trông thấy còn cá lớn như quả núi trồi lên trên mặt biển, theo vòng trăng sáng suốt một ngày một đêm. Về mà cũng chỉ thấy đầu, không thấy đuôi của nó đâu. Sau đó Nó lặn xuống đáy biển, không biết đi đâu. Những thủy thủ trông thấy dị tượng đó, đều nói rằng con cá to như quả núi kia, bị ánh tình quang của châu mẫu thu hút nên mới nổi lên mặt nước. Ngoài ra, tư chuyện ở một vùng biển trai ngọc đã bị khai thác triệt để, thịt trai vỏ trai chất cao như núi. Vậy mà đêm đêm, ánh tình quang ứng nguyện vẫn sáng bừng lên nơi đáy nước. Dân mỏ ngọc không biết sự tích, cứ ngỡ đáy biển vẫn còn ngọc. Ngay hôm sau lại tiếp tục lặn xuống mỏ vớt, nhưng toàn chỉ có đi mà không có về. Nghe nói, họ đều bị trách cụ thành tình báo thủ. Nó ăn thịt người sống, tiêu hóa sạch sẽ cả xương cốt. Sóng cho dù là lật tung cả đáy biển ấy lên, cũng khó dò ra được tung tích của nó. Vì vậy đám dân mỏ ngọc, liều mạng phi bạt trên biển mỗi khi nhắc đến những truyền thuyết này, không ai là không giật mình biến sắc. Lòng trai tổ bị động đến Thậm chí còn xảy ra lốc xoáy trên biển Có thể tóm lại hết sức là tà dị Tuy nhiên Cũng không dễ gì mà động đến được trái tổ Nếu không có bảo vật của ngơ chủ Thì bất luận thế nào Cũng đừng hỏng dân dụ được nó xuất hiện Lúc này bóng nước chập trần biết nào Tôi không còn thấy rõ cổ thái đồng nữa Trong lòng càng thềm lo lắng Đang định tiến về phía ấy tìm cậu ta Bông chật thấy cát bùn phía dưới cuộn lên mù mịt liền sau đó, âm quang lóe lên. Đằng sau quần sáng hỗn độn ấy, thấp thoáng một cái bóng đèn khổng lồ, xung quanh tuôn ngầu máu. Cổ thái toàn thân đẫm máu, lưng cõng cái xác mồi, đang cuốn cuồng bơi ra. Nhưng dòng nước cuộn mổ như làn khói yêu dị phía sau cậu ta, dường như có sức hút rất mạnh. Cổ thái mới vơi được gần 3 mét đã bị hút ngược, trong nháy mắt lại biến mất vào màn sương.